Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thời lực của bản thân Để thỏa mãn một mình em thôi Nước vừa xa không thể để chảy ra rượu ngoài được Là người làm ăn Ai cũng hiểu đạo lý này già nhân nhân Không thể nói một câu đơn giản như Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời được hay sao Đàn ông có tuổi Đều hàm giúp như vậy à Được rồi Nói chuyện chính đi Giàn nhân nhân nhìn anh Hai chuyện này có liên quan đến nhau Sao em không nhìn ra nhỉ có liên quan chứ, hoàn cơm mộ kia của em có thể là biết quan hệ của cô thực ký lễ tân với chuyện lý của em khá tốt, cho nên mới chắc chắn là món quà sẽ được gửi đến tận tay em. Còn tin nhắn mà anh nhận được kia, anh có hai số điện thoại, một số cho công việc, còn một số cho việc riêng. Số điện thoại nhận được tin nhắn này của anh chỉ có vài người bạn thân thiết và người nhà mới biết được. vậy thì có thể là ai nhắn cho anh? Thâm tê thời gian dần, dần phân té, bạn bè của anh sẽ không đùa kiểu như vậy, người thân thì lại càng không. Vậy người gửi tin nhắn cho anh Là từ đâu lấy được số điện thoại đó của anh già nhân nhân nghe anh phân tích xong Từng sợi tóc đều dự đứng hết cả lên Cô có chút nôn nó nóng hỏi anh Thế thì chúng ta phải làm sao bây giờ Cô chưa từng gặp hai chuyện như thế này bao giờ Anh cười ả nổi cô Theo logic thông thường Anh nghĩ nhất định là có bất ngờ phía sau Phản một mộ kia Có thể chỉ là quá hâm mộ em Chuyện này có thể từ từ điều tra được Anh cũng sẽ cho tăng cường lực lượng bảo vệ em Còn người gửi tin nhắn này rất có thể là có ác ý với chúng ta hoặc là với dương em. Nhìn gương mặt cô vẫn nghiêm trọng anh không nhịn được ôm lấy cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi cười nói Đây là chuyện nhỏ không đáng để em bận tâm đến. Chuyện nhỏ sao? Giàn nhân nhân không dám khẳng định nhưng nhìn thấy dáng vẻ ung dung của anh cô cũng yên tâm phần nào rồi. Có gì to tát chứ chỉ cần vợ chồng họ tin tưởng lẫn nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Đúng như dự đoán của thẩm thầy thừa Quả nhiên là còn có bất ngờ phía sau Hơn nữa Quả nhiên là nhằm vào giàn nhân nhân Ngày hôm sau Khi giả nhân nhân còn chưa thức giấc Đã nhận được điện thoại của tô kỳ khác tô kỳ khác không chút là nói Chúc mừng em nha Lại lên trang đầu tìm kiếm rồi Em lên quay bò mà xem Sau đó hai vợ chồng cũng thương lượng cách giải quyết nha Anh ta đương nhiên muốn trấn tĩnh tinh thần Hậu tuân phía sau nghệ sĩ của anh ta là ai Đó là Thầm Thế Thừa Yêu ma quỷ quái cái gì chứ Đều nhiên đủ rồi Nhưng đối với người nghệ sĩ Thì đây lại là chuyện rất lớn Còn đối với Thầm Thế Thừa mà nói Thì sợ ràng chỉ nhỏ như hạt vừng Hạt đỗ mà thôi Giàn nhân nhân vội vàng ngồi dậy Mở quê lên xem Thì nhìn thấy một đống bình luận Mà cô được gắn thẻ vào Đọc qua một chút Thực sự rất muốn bật cười Thực sự nhầm cô rồi Trước kia còn nghĩ cô là người đơn thuần Không ngờ lại là Tiểu Tam Cho nên, lúc chú thuyền bố là có bạn trai rồi Hóa ra lại là quen người đã có vợ rồi Đúng là mắt mù mới nghĩ Cô là người chính trực Các nhà tiểu tam đều đáng chết Thế mới nói, một người mới như cô Đến tên tác phẩm kinh điển còn không biết Lại nhận được vài nữ chính Lại còn được hợp tác vành đế nữa Công phu trên giường của cô chắc hẳn rất tuyệt đi Nếu không kim chủ của cô Sao dám bỏ một đống tiền ra để nâng cô lên được chớ Những gì tan độc nhất trên đời Cũng đều từ miệng người mà ra Cô hôm nay xem như được mở mang kiến thức rồi Sự việc không quá phức tạp Dàn nhân nhân tùy ý mà một trang weball đang nổi Là có thể hiểu ngọn nguồn câu chuyện Vào khoảng 11 giờ tối ngày hôm qua Có người đăng một trạng thái lên phần tìm kiếm Nổi nhất trên weball và cả diễn đàn Nội dung đại khái đều có chung một ý Một nữ diễn viên họ G Đang hợp tác với một nam diễn viên họ hát Mọi người bé nào không thắc mắc Tại sao một nữ diễn viên Lúc trước chỉ là đóng vai phụ. Vậy mà giờ lại nhận được vài nữ chính Lại còn được diễn chung với nam diễn viên họ hát vai diễn này nếu không phải ngôi sao hạng A Hạng B Thì đừng nói đến trọng bối cảnh Khẳng định là không thể nhận được vài diễn Nữ diễn viên họ G này nhờ có dung mạng xuất chúng Nên được một người thừa kế Công một gia đình hàm môn nào ở đế đô nhìn chúng Người trong giới đều biết Nếu không có vị phú nhị đại kiên nâng đỡ Thì dựa vào thường lực của cô ta hiện tại Théo khi đã lặn mất tâm trong sớm biết rồi Đương nhiên Những chuyện như thế này cũng không hiếm trong ngày giải trí Chỉ là vì phú như đại kia mới kết hôn chưa lâu Cẩn thận xem xét Chính là trong lúc bà xã của anh ta mang thai Nữ diễn viên họ gờ này Đã công khai ở bên cạnh anh ta Chỉ có thể nói đây chính là thế giới Chỉ coi trọng bộ mặt Có xác nhận được hay không Thì có gì khác nhau Là một người yêu mến nhan sắc của em gái này Tôi bày tỏ rằng tất cả phải đợi chứng cứ Nếu không có chứng cứ Thì đừng nói nhăng nói quẩy Căn bản không phải ngoài ý muốn đâu Tài nguyên của em gái này quá khủng rồi Đến các ngôi sao siêu nổi tiếng Cũng không vượt qua cô ta được Đầu tiên là tác với anh đế hạ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net